chương ba trăm chín mươi sáu tiểu thôn lần nữa tiến hóa có hy vọng siêu việt thần linh triệu hoán thuật vạn cấm thiên luân lv một tiêu hao hai mươi vạn lam lượng có thể triệu hoán một cái vạn cấm thiên luân vạn cấm thiên luân trí tuốt khí hiệu quả hai mươi vật tổn thương hai mươi ma thương ba trăm linh tốc độ đánh ba trăm linh phá giáp bị người công kích m ộ ư ơ i s bên trong không cách nào hồi hết kèm theo kỹ năng tù long thiên cấm tập trung mục tiêu đối phương tốc độ di chuyển giảm bớt hai trăm linh một ngày vạn cấm thiên luân g i a n một cái xiềng xích tiến nhập đối phương trong cơ thể địch nhân đem không cách nào di động vô hạn thiên cấm vạn cái xiềng xích nhưng đồng thời công kích một người chỉ cần có tọa độ xiềng xích có thể vô hạn duyên thân dục vọng chấm luân bị người công kích ba mươi phần trăm tỷ lệ rơi vào trạng thái hỗn loạn ném loạn kỹ năng thiên luân bao phủ hai mươi ít hai mươi mã trong phạm vi ngẫu nhiên xuất hiện người sử dụng công kích bị tứ tư đây chính là diệp tầm trên người đệ nhất hoàn chỉnh trí tôn khí tuy là cảm giác so với mười tám tầng địa ngục còn kém chút nhưng là đã rất tốt thuộc tính cơ sở thêm quá cao kỹ năng cũng rất tốt nhất là vô hạn thiên cấm cùng thiên luân bao phủ hai cái này kỹ năng dùng được rồi phối hợp với diệp tầm hiện đang nổ thuộc tính hắn cảm giác kích s ắ t thần linh nói cũng sẽ không quá khó khăn dục vọng trầm luân cũng cực kỳ n a i sở tinh vực thế giới hiển nhiên rất đặc thù kỹ năng sẽ không đánh đến người một nhà thế nhưng một ngày t i ế n nhập hỗn loạn trạng thái kỹ năng biết đối người mình tạo thành thương tổn thù long thiên cấm cường khống nói tóm lại đây là một cái tập công kích khống chế tốc độ đại hình phạm vi làm một thể siêu cường trang bị đáng tiếc là hai mươi vạn lam lượng hiện tại triệu hoán không được dù sao trí tôn khí là có thể vô hạn sử dụng giống như diệt thế bánh trôi đạn cũng rất lợi hại thế nhưng chỉ là một lần duy nhất tiêu i hao l ề ngài nhỏ nhiều, n n h đi rất ư vạn vạn. lăng lượng, trong ngục cần ở địa Ma chỉ h bị hải tộc tam thái tử hư không thân vệ công kích đây là trực tiếp thôn vệ linh hồn công kích ngài linh hồn đem nhanh chóng n h ê n diện đúng lúc này tiếng nhắc nhở trở tới cho dù là diệp tầm đều không có phản ứng kịp tìm không thấy tam thái tử có bất kỳ động tác gì dĩ nhiên trực tiếp công kích được diệp tầm hay là trực tiếp tác dụng ở tại về linh hồn loại thủ đoạn này thật sự là quá hiếm thấy đ ổ i thành bất luận kẻ nào cũng vô pháp đề phòng đáng sợ hơn là một chiêu này dĩ nhiên không phải giảm bất khí huyết diệp tầm kết xù khí huyết hiện tại không hề có tác dụng chỉ có thể nói tinh vực trong lì kỳ thủ đoạn thật sự là nhiều lắm ba diệp tầm linh hồn nhanh chóng nhấn át ha, ha ha ha theo ta cùng nhau xuống đất một ca tam thái tử cười ha ha hư không thôi vệ vốn là lấy mạng đổi mạng kỹ năng là dùng hắn linh hồn lực lượng tới phá thoái diệp tầm đích linh hồn đã cùng khí huyết không có quan hệ diệp tầm linh hồn tiêu thất hắn cũng cách cái chết không xa không tốt vũ ngữ kêu sợ hãi nhưng lúc này đừng lúc đích tiểu ám cùng tiểu tử ngăn cản nàng các s ủ n g vật cũng là một bộ khí định thần nhàn răng dấp đối với diệp tầm tràn đầy tự tin vừa rồi diệp tầm đã tâm niệm phân p h ó bọn họ ai cũng không cho phép di chuyển tam thái tử ta vốn là lười r ế t chính là ngươi đem ngươi cho các sùng vật vui t ù a một chút không sai bề lắm nhưng bây giờ người một chết đều không ôn diệm nhũ nga xuống thi thể bên trên như t r ư ớ c treo nụ cười nụ cười này làm cho tam thái tử m a u cốt tùng nhiên chuyện gì xảy ra diệp ma vương chết như thế nào còn như thế hài lòng hắn g mở đầu nhìn qua hắn hiện tại chỉ cần đụng phải một ít thương tổn sẽ treo thế nhưng tiểu ám tiểu tử vô số sùng vật đều là thần sắc dễu cợt nhìn về phía hắn thần tình so với xem người chết còn muốn sống nhân đều chẳng muốn công kích hắn phản phất hắn phạm vào thiên sai lầm lớn thế gian không người có thể cứu hắn lẽ nào không có khả năng một người linh hồn cũng bị mất còn có thể thế nào hắn nổi điên lắc lắc đầu nhưng diệp tầm tiêu ý làm cho hắn tê cả ra đầu tuyệt không được hiện tại lập tức chết đi nếu không đợi lát nữa giàn vật càng lớn lúc này linh hồn của hắn cũng bắt đầu bể nát đây là thư không thôi vệ tác dụng phụ hắn dĩ nhiên rất vui vẻ ta muốn chết chủ yếu là hắn hiện tại đã định trước tử vong còn không bằng xong hết mọi chuyện hắn sợ diệp tầm các sùng vật giàn vật hắn còn như diệp tầm hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại khẳng định tất nhiên đã chết ta ầm ầm ầm ầm diệp tầm thi thể phía trên đột nhiên xuất hiện mười tầm địa ngục cảnh tượng luyện ngục núi lao t h i thụ chờ các loại mặt nhật c h à n g cảnh khắc tại bầu trời t r ú n g đáng sợ hơn là có một cái to lớn hắc long ở trong địa ngục r u đ ầ u thần thần long v ụ ngữ kích động nháy mắt mấy cái hải long tộc kỳ thực cũng là thần long hậu duệ bọn họ đến từ chính thần long mộ thuộc về thủ mộ thần long hậu duệ mà thần long truyền thuyết sớm đã tiêu thất nhưng hôm nay tái hiện thật là đẹp trai nội tâm của nàng phát thông phát thông nảy loạn mà là bởi vì ở thần long bên trên cảm nhận được diệp tầm một dạng khí thế chủ nhân giao cho ngươi tiểu thôn nội tâm nói rằng trong cơ thể của nó có diệp tầm một tia linh hồn ở diệp tầm linh hồn bị biến mất một khắc tia cái này sợi linh hồn rốt cuộc khởi động trùng hợp tiểu thôn c ắ n ướt bắt kỳ đại xả thi thể thu được cự đại tiến hóa phải ngủ say diệp tầm trong nháy mắt liền nắm trong tay tiểu thôn thân thể đương nhiên đó cũng là tiểu thôn tự nguyện hơn nữa diệp tầm tùy thời có thể trở lại thân thể của chính mình bất quá hắn hiện tại không muốn. Tốt, ngươi t r ư ớ c n g giấc. Diệp tầm nội tâm lên tiếng, nhanh chóng ngao Ngươi ủ một tầm tâm nội tiểu thôn thân thể còn rất thích Diệp bơi còn dù sao. Người hợp lên nhanh hắn, Ken. ra, sao. càng không cần phải nói đây là lẫn nhau phản hồi tiểu thôn cắn n u ố t bát kỳ đại x à thi thể phía sau vốn là cấp một trăm nó đã càng cường đại hơn lúc này diệp tầm thuộc tính kỳ thực vượt qua thần linh mặc dù chỉ là tạm thời nhưng tiểu thôn cắn n u ố t bát kỳ đại x à nếu như lại cắn n u ố t lúc này thần linh cấp thực lực tam thái tử lần nữa tiến hóa nhất định có thể siêu việt thần linh cấp thực lực diệp tầm trong mắt tinh quang bùng lên thành thật mà nói tiểu thôn thôn vệ tiến hóa thiên phú làm cho hắn đều rất h m mộ để thăng thực sự quá dễ dàng nhưng hắn sẽ không đố kỵ chỉ biết trợ giúp tiểu thôn trưởng thành hồng hồng hắc long d i ế ạ o nhanh chóng bay ra địa ngục giá lâm trong cuộc sống n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là diệp tam thái tử cả người đều kết ba diệp tâm khí chất thực sự quá đặc thù làm cho hắn trong nháy mắt liền nhận ra được một cái linh hồn đã biến mất người dĩ nhiên biến thành hắc long một lần nữa hồi phục n g ư ơ i chính là thần long nguy rồi ta hải tộc lâm n g uy đây là hắn sau cùng n h ậ n đầu vốn là tan huyết hắn bị diệp tâm nuốt một cái liền tử vong cơ hội cũng sẽ không có chỉ biết trở thành tiểu thôn trưởng thành trên đường chất dinh dưỡng linh hồn huyết n ụ đầu khớp xương đều sẽ trở thành người khác đá đặc chân hiu diệp t â m linh hồn xông về trong cơ thể của mình k e n chúc mừng tiểu thôn gần phát sinh tiến hóa chương ba trăm chín mươi bảy cường đại hải thần đang ở hải tộc ông ngong ngong chỉ thấy tiểu thôn bị một tầng năng lượng vỏ bọc bọc lại phản phất như là vỏ trứng giống nhau vỏ trứng pha toái thời điểm chính là nó tiến hóa lúc xuất thế k e n lần này tiến hóa cần một ngày thời gian cần cả ngày quá khứ có thể không phải cần nhiều như vậy có thể thấy được lần này tiến hóa cường độ phi thường lớn nhưng một ngày mà thôi diệp tầm hay là chờ đổi cùng lúc đó Ở tiếp tục như g vậy sùng vật của ta toàn bộ đều sẽ là cấp một trăm linh trở lên thuộc tính đây là thuộc tính cơ sở không có coi như ta cho chúng nó ra trì diệp tầm nội tâm vui sướng chẳng bao lâu sau cấp một trăm n h â n vật còn có thể mang đến cho hắn p h i ề n phức mà bây giờ hắn một con sùng vật có thể treo lên đánh cấp một trăm giống như quang minh chủ giáo nhân vật như vậy dưới tay hắn khắp nơi trên đất đều là chờ tiểu thôn tiến hóa hoàn tất coi là chính hắn hắn nơi đây thì có bốn tôn thần linh cấp cao thủ còn rất nhiều thần khí không sợ làm không phải phiên hải tộc k h e n chiến hậu tổng kết ngài thu được tám trăm hai mươi b ố ước điểm kinh nghiệm hải dương chi kích ba hải dương khôi giáp hai trăm linh ba hải dương m ũ giáp hai trăm ba mươi tám hải dương đ a i l ư n g hai trăm tám mươi bảy điểm kinh nghiệm không ít nhưng diệp tầm không có tuyển trạch thăng cấp hắn hiện tại đều hữu thần linh cấp thuộc t n h thăng một hai cấp không có biến hóa gì lớn hắn nhìn không thuận mắt mang theo trực tiếp thăng cấp một đại sóng tương đối thoải mái ngược lại điểm kinh nghiệm cũng sẽ không lưu trang bị rất nhiều liền truyền kỳ cấp đều có nhưng diệp tầm hiện tại ngoại trừ thần khí đều coi thường toàn bộ thu vào có thời gian lại hủy diệt triệu hắn sáng tạo càng nhiều hơn thần khí chẳng qua là vấn đề thời gian ta tới trên biển cũng có đã nhiều ngày diệp tầm n g n g đầu trăng sáng sao thưa đã buổi tối đi qua bản thân tần đạo hắn cùng tô chỉ vi hiểu được ma vương thành bây giờ toàn bộ mạnh khỏe từ hắn đánh bại khô lâu tộc hủy diệt toàn bộ nhật quốc phục vũ khí phía sau hạng người xấu phải không đem lỗ mãng ma vương công hội người chơi đều phát triển đến cấp bốn mươi ở trên công hội thăng cấp phía sau rất nhanh thì có thể cho diệp tầm cung cấp kinh nghiệm thêm được công hội người chơi số lượng đã ở mở rộng rất nhanh có tân thiên phú tặng lại đến trên người hắn hết thầy đều ở hướng đẹp địa phương tốt phát triển hắn chinh phục hải vực đi ma tộc một chuyến lại đạp nát quan g minh giáo đình tập tệ một ư ơ i tám tầng địa ngục là có thể thu phục toàn bộ nhân gian giới đánh về phía thiên giới nhưng hắn đi thiên giới quan minh thần tất nhiên đệ nhất cái tới công kích hắn hắn không thể dê vào miệ cọc cho nên hắn phải tại nhân gian giới liền sở hữu có thể cùng quang minh thần chống cự lực lượng đi qua tiểu ám tiểu tử tiểu thôn tình huống chứng minh dù cho không có thần vị cũng có thể sở hữu thần linh cấp thuộc tính thiên địa linh vật tự thân có thể làm được còn như p h à m tục vật hủy diệt triệu hoán sư có thể giúp bọn họ làm được tốt nhất ta giới trướng từng cái đều là thần linh quyết định hắn phải dẫn một nhóm thần linh cấp cao thủ đánh lên đi cái kia có thể thu phục càng nhiều hơn thiên địa linh vật quỳ thủy san hô giúp chúng nó khai linh trí phía sau chúng nó trực tiếp chính là thần linh cấp còn lại sùng vật khiến chúng nó rung hợp tiến hóa liền song chuyện nhất là diệp tâm nhìn về phía trên tay mạnh mẽ dung đan nếu như đem tất cả thần linh mạnh mẽ dung hợp nhưng tại nhân gian giới an ổn phát d ụ n đó thật là quá chậm t h như làm cho các sùng vật tiến hóa dung hợp nếu như tìm kiếm thông thường q u á i vật cái này cần thu được bao lâu à cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm cứng giả hắn muốn gây sự tình chủ động xuất kích tại nhân gian giới nhắc lên ngập trời sóng biển vạn tộc đại chiến thực sự là thích hợp ta à diệp tâm thăng nhẹ diệp ma vương lúc này vũ n ữ thanh âm chuyển đến ngươi lại vẫn sống nàng rất là khiếp sợ dù sao phía trước diệp tầm liền linh hồn đều biến mất biến thành một cỗ thi thể không nghĩ tới có thể mượn hắc long xuất thế lần nữa nàng vừa nhìn về phía tiểu thôn cái này hát sắc thần linh long cũng là ngươi là ta cũng không phải diệp tầm lắc đầu tiểu thôn nghiêm chỉnh mà nói là hắn con rối mượn linh hồn của hắn huyết mạch rất nhiều vật ly kỳ cổ quái đạn xanh chỉ cần diệp tầm lớn hắn có thể trực tiếp nát b ấ y tiểu thôn linh hồn khống chế tiểu thôn thân thể nhưng hắn sẽ không làm như vậy ta không tin vũ ngữ kiểu tích tích mở miệng trong ánh mắt phát quang nàng đã nhận định diệp tầm chính là thần long tộc hơn nữa thần long thể chất bên ngoài bá đạo tam ị để cho nàng con này hải long tâm phát thông phát thông ngại loạn ánh mắt của nàng t h e o diệp õ tâm là thật không nghĩ tới vụ ngữ dĩ nhiên là thần long tộc nhân nghe ý tứ này thần long tổ điệu tin tức cũng không thể được ở nàng nơi đây họ tham được nay long thân ở tiến hóa a trong lúc này ta chiếu cổ nó vụ ngữ xông thẳng xuống đem tiểu thôn năng lượng sát bối đến trên người đây là muốn làm gì nàng sẽ không diệp tâm n h a n thần cổ quái quên đi lười quản hắn coi là đã nhìn ra vụ ngữ rõ ràng đối với cường giả có sùng b á i tâm tư vừa lúc chính mình tại lưu ly quần đảo đại sát tư phương lại đánh bại tam thái tử trong lòng hắn để lại cái bóng để cho nàng có cảm giác khác thường nhưng hắn nhưng là r a có kiểu thê nhân lười lại chọc ven đường hòa dại để tiểu thôn ký n a vũ ngữ ta hỏi ngươi biết thần lòng tổ đ ị a ti n tức diệp tâm trực tiếp hỏi lấy hắn thực lực hôm nay sẽ không mang sợ căn bản không cần che lấp làm sao ngươi biết vụ n ữ lần này là thực sự sợ hai than nghĩ lại lại nói là ngươi nên là đến từ đại lục thần lòng tộc nhân tự nhiên là biết thần lòng tổ đ i ệ ti tức chúng ta hải long tộc đã từng là toàn bộ hải vực người thống trị hải vương liền tới từ vua hải long tộc cho nên chúng ta lưu ly quần đảo mới có hải vương chìa khóa bảo tàng ý tứ này lưu ly quần đảo nhân chính là hải long tộc nhân là hải long tộc bị hải xà tộc thay thế được chúng ta nhóm này tàn chúng không thể không giấu giếm thân phận thậm chí biến thành hải xà bộ dạng tránh được truy sát hải long tộc khởi n g u ồ n là thần long tổ địa thủ mộ thần long cùng một con hải xà đàn xanh thì ra là thế hải long tộc cùng hải xà tộc lại có như vậy sâu xa hai người vẫn là thân gia sau lại lại trở mặt thành thủ chỉ là hải long làm thần long trực hệ hậu duệ vậy mà lại bị hải xà thay thế được thần long hậu duệ sẽ có như thế bất kham sự tình thật có đơn giản như vậy sao diệp tâm nói ra nghi vấn không có khác hắn không tin thần long trực hệ hậu duệ biết vô năng như vậy người không minh bạch vũ ngữ lắc đầu than thở nói đó là bởi vì hải xà tộc người mạnh nhất đã từng tiến nhập thiên giới thần linh ở thượng cổ thời đại cũng chính là thần long tộc lọt vào tàn sát thời kỳ về tới nhân gian giới đồng thời không còn có trở về hắn là hải thần há có thể ngồi xem hải long tộc nhất thống hải vực cho nên diệp tâm nghe vậy chân mày sâu mặt nhăn thượng cổ thời đại cũng đã là thần linh hơn nữa hải thần hẳn là ở thượng cổ thời đại đánh liền phá thiên địa hạn chế đi tới nhân gian giới khi đó diệp ly người còn không có ở thiên giới ngăn cản thần linh ngăn cản cũng không nhất định ngăn cản lại được hải thần phải biết rằng thần linh chia làm phổ thông thần linh binh thần đem thần chủ thần thần vương trí tôn thần làm như vậy thượng cổ thời đại đã thành thần đồng thời vẫn mạnh khỏe sống suốt thần linh hải thần nên đẳng cấp gì hô t h ở nhẹ một hơi thở diệp tầm cũng có chút phiền táo vốn tưởng rằng sở hữu mấy vị thần linh mình đã ở nhân gian vô địch nhưng không nghĩ tới chương ó n ấ t ba trăm chín mươi tám thực tế diễn biến dung hợp bắt đầu diệp tâm có loại trực giác hải thần thực lực tuyệt đối không phải thông thường thần linh binh thần đem thần thậm chí là chủ thần cũng có thể vậy phải xem tiểu thôn tiến hóa phía sau có thể đến tới cái gì t ầ n g thứ phải biết rằng hắn còn có thể cùng tiểu thôn người kỵ hợp nhất đâu hắn còn có ma hóa bị động hình thái cùng ma hóa chủ động hình thái đâu không ngừng tăng phúc xuống phía dưới kích sát một cái chủ thần cũng không phải là không thể được còn như thần long tổ địa tin tức vũ ngữ lại lên tiếng cha ta e rằng biết nhưng hắn phía trước bị tam thái tử bắt đi cũng không biết bị giam ở tại nơi nào tam thái tử lại chết cái này đơn giản diệp t â m tự tin cười cười hắn sớm đã hao tốn rất nhiều hủy diệt điểm đem tam thái tử kích hoạt rồi triệu h o á n thuật đáng nhắc tới chính là tam thái tử bị triệu h o á n đi ra còn có thể là thần linh cấp hơn nữa vẫn bảo lưu nhưng là vì vậy hiện tại không cách nào triệu hoãn dù sao thần linh triệu hoãn thuật tiêu hao rất lớn bất quá tam thái tử dưới trướng cũng bị kích hoạt rồi không ít triệu hoán thuật ngược lại là có thể gọi về hỏi thăm tin tức tìm được thần lòng tổ địa diệp tâm tới hải tộc cơ bản nhiệm vụ liền hoàn thành mà lại nói bất định ở thần lòng tổ địa c h u n g còn sẽ có ngạch ngoại thu h a y đâu đối với ngày sau chiến đấu cũng sẽ còn có trợ g i ú p ông diệp tâm vung tay lên đang chuẩn bị triệu hoán l ê n k e n đúng lúc này tiếng nhắc nhở trở tới hơn nữa là trước nay chưa có tiếng nhắc nhở thế giới thông cáo tinh vực chịu đến ngoại lai lực lượng ảnh hưởng thế giới bổn nguyên phát sinh cự đại ba động hệ thống xử lý khẩn cấp chung cưỡng chế sở hữu người chơi năm giây bên trong lọ gạo xử lý thời gian không xác định thế giới thông cáo tinh vực chịu đến ngoại lai lực lượng ảnh hưởng thế giới bổn nguyên phát sinh cự đại ba động hệ thống xử lý khẩn cấp chung cưỡng chế sở hữu người chơi năm giây bên trong lọ gọng xử lý thời gian không xác định thế giới thông cáo lần đầu tiên không vì diệp tầm mở ra dĩ nhiên là tinh vực bản thân xảy ra vấn đề không phải đâu lúc này sở hữu người chơi đều là cực kỳ mẫu bức tất cả mọi người trong tiềm thức đều cảm thấy tinh vực là rất cao cấp thế giới chỉ là lấy vong du hình thức làm cho người chơi tiến nhập mà thôi làm sao sẽ xảy ra vấn đề đột nhiên hoảng loạn ai cũng nghĩ tại tinh vực trung mạnh mẹ a nhưng bây giờ liền tinh vực tự thân đều xảy ra vấn đề rốt cuộc là hồi bị cái gì ngoại lai lực lượng ảnh hưởng hệ thống cho ra xử lý thời gian còn không xác định cái này làm sao có thể diệp tầm chân mày sâu mặt nhăn chỉ có hắn biết tinh vực là dài r a cựu đoá hoa viên kia hoàn chỉnh thực vật sáng tạo thế giới có thể là r ễ cây có thể là quả thực nhưng nhất định là không phải tầm thường có thể để cho tinh vực xảy ra vấn đề trừ phi nhất định là có thể cải thiên hoán đ ị a đại sự rất có thể là một hồi trước nay chưa có đại biến diệp tầm nhãn thần thiếm t h ư c đáy lỏng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cái này phát sinh quá nhanh Quá không giải thích được. Không thích giải được. có mời ộ t chút điểm chuẩn bị. May mắn, hắn đã là thần thủ. tinh trên t chuẩn cấp cao thủ. 5, 4, 3. Mà lúc vực hắn linh điểm đã may mắn, Mà bầu này, bị, là ở r c ũ người xuất hiện n g chơi mới có được thể thấy đ ế nhanh ngược t ờ i i g Ken mời người Mời c ơ i nhanh chóng ly khai bằng không đem cưỡng chế khu trục tiếng nhắc nhở vang lên diệp t â m cũng không tiện đợi lâu ta có chuyện rất trọng yếu tạm thời phải ly khai một chuyến diệp t â m nhìn về phía vụ ngữ thận trọng nói sung vật của ta nhóm còn có tiểu thôn xin mời n g ư ờ i tạm thời thay ta chiều cố trên thực tế cũng là làm cho các sùng vật bảo hộ vũ ngữ dù sao nàng quan hệ thần long tổ điện thiểu thôn lại vào biến hóa sẽ không mang về thực tế hai một k e n đến ngược thời gian hoàn tất ngài bị cưỡng chế lò gấp diệp tâm mới nói xong ý thức trực tiếp về tới hiện thực hắn từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại một bên còn có tô chỉ vi tí nạ cùng đấu chiến thần hầu tự nhiên cũng bị hắn dẫn theo trở về nhưng bây giờ ai cũng không có chào hỏi lẫn nhau bọn họ trở lại một cái liên cảm nhận được á p lực c ự lớn rầm rầm rầm giới bên ngoài trên bầu trời Đột khi n u thời i n n h gian g buổi tối tuy là lý nên tiến nhậm h tám thế nhưng cũng phải có chút ánh sáng nhưng trên bầu trời hoàn toàn là tính mình phát sắc một vì sao đều nhìn không thấy toàn thế giới đèn lúc này toàn bộ đoạn tuyệt liên từ trường cũng không ổn định internet vô tuyến điện trời các loại toàn bộ bại liệt quả nhiên xảy ra chuyện lớn hơn nữa không chỉ là tinh vực thậm chí ảnh hưởng đến lam tinh không sẽ là diệp tâm khuôn mặt sàng rộng hắn để điện thoại di rộng xuống vừa rồi hắn đã gọi điện thoại cho long toái tinh thần cũng muốn hỏi hỏi xảy ra chuyện gì thế nhưng căn bản không gọi được lam tinh từ trường toàn bộ bại liệt dường như tiến nhập nguyên thủy xã hội nguy rồi long quyền phong chóc xuống trời g i ế t đây là thế nào mẹ lúc này toàn bộ giang hải thị đã dối loạn thiên khí thay đổi cực đoan dị thường một hồi nổi lên gió to một hồi trời mưa một hồi điện tiếng sấm chớp có chút phổ thông nhân loại bị công kích mọi người sợ hai tiếng hai từ tiếng kêu thảm thiết ngũ hành dị năng giả cứu người diệp tâm lúc này một tiếng bạo hống ngũ hành dị năng giả là ở hắn diệt lâm ra lúc gọi tới ở lam tinh liền triệu hắn đi ra không cần từ trong trò chơi mang về hơn nữa bọn họ ở trong game sau khi tăng lên hiện thực cũng sẽ để thăng diệp tâm không phải cứu thế bồ tát nhưng mắt thấy những phổ thông nhân loại đó hơn nữa là con nít chịu tội hắn cũng không khả năng ngồi yên không lý đến tuân lệnh ngũ hành các dị năng giả đã rất mạnh mẽ lúc này bay ra diệp ra biệt thự bọn họ có ngũ hành lực lượng thậm chí có thể triệu hắn phong hỏa lôi điện mặc dù so sánh lại diệp tầm còn lại sùng vật yếu nhưng đã rất tuyệt thật phong gào thét nông nhiệt hỏa chi rõ ràng bọn họ từng cái sử dụng kỹ năng toàn bộ hắc cám giang hải thị lập tức từ diệp ra trong biệt thự xuất hiện ánh sáng cuồng phong lũ lụt các loại chờ bay vọt mà ra nhưng đều ở đây không chế của bọn h ắ n trung phương hướng tự do nắm chặt ở tại bọn h ắ n xuất kích dưới tứ ngược long quyền phong bị bọn họ cuồng phong bị tách ra có nhiều chỗ xuất hiện hoạt hai bị bọn họ dùng thủy tắt xuất hiện xương lạnh địa phương bọn họ ấm áp hỏa h à lâm lạ trà tốc càng lạc ó mấy trăm ngàn con kiến xuất động những thứ này con kiến đừng xem dáng rất tiểu thế nhưng lực lượng cự đại mấy đứa trẻ tử cũng bị long quyền phong cuốn đi con kiến gắt gao đẻ lại hai chân của bọn hắn bảo vệ bọn họ mẹ ta ta bị bảo vệ được dường như hình như là tiểu hai t ử hưng phấn kêu giá nhưng bởi vì sắc trời ă m trầm cũng không nhìn thấy chính mình nhân nhân cứu mạng đúng lúc này kỷ một cái đỏ ngầu phượng hoàng ảnh xông lên bầu trời đem vừa muốn dưới một ít băng bạc cho đánh nát t i ệ n đà có vô số đạo phượng hoàng ảnh xuất hiện chúng nó vỡ vụn những thứ này thiên thai phá vỡ hắc á m mang đến một tia ánh sáng mang đến trong giá lạnh ấm áp những thứ này xích h n g hoàng ảnh từ một cái mỹ lệ tinh linh nữ tử phát sinh đồng thời nàng cũng bay lên bầu trời bên cạnh còn có một tuấn g i ậ t thanh niên cùng chi tính nữ tử cùng lúc đó phượng hoàng ảnh mang tới ánh sáng rốt cục để cho mọi người thấy rõ chung quanh cảnh tượng là diệp ma vương đó là tin a ta nghe nói qua thế nhân đều gọi nàng tinh linh nữ vương là nàng đã cứu chúng ta không phải từ giờ trở đi nàng chính là tinh linh nữ thần còn có cái kia tiên tử là tô chỉ vi lúc này tô chỉ vi người pháp sư này đã ở lợi dùng chính mình kỹ năng trợ giúp mọi người dù sao của nàng trưởng thành giá trị đạt tới ba mươi điểm được sự giúp đỡ của diệp tầm đẳng cấp cũng rất cao không thể khinh thường mọi người kích động ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy từ diệp tầm biệt thự nơi đó từng cái thân ảnh x u n g ra còn có tắm rửa lôi quan g thần hầu đại thánh ngài cũng tới cứu ta sao ở nơi này đột biến cảnh ngộ dưới mọi người tâm rốt cục an định xuống tới bởi vì bọn họ biết diệp ma vương xuất thủ mà lúc này quả nhiên diệp tầm n g ầ g đầu nhìn trời trong lòng không cách nào giữ vững bình tĩnh tại hắn hỏa nhãn kim tinh cùng với tin nạ sử dụng phượng hoàng ảnh mang tới dưới ánh sáng bọn họ rốt cục xem thấu tối ho n o n bầu trời nơi đó dường như xuất hiện khác nhất trọng tiên không tinh vực bầu trời mà hắn không biết là ngoại trừ tinh vực bầu trời bên ngoài ở không nhìn thấy viết vương còn thật nhiều sự vật chương ba trăm chín mươi chín người ngoài hành tinh đem vào lam tinh trở về chính bọn họ lam tinh một phần của hệ ngân h à hệ ngân h à một phần của bản tinh hệ ở bản tinh hệ ở ngoài còn có vô số cái tinh hệ hợp thành cái này vô ngần đại vũ trụ mà bây giờ ở bản tinh hệ bên ngoài có vô số thần bí sinh vật đến bọn họ con số thậm chí ngay cả một cái tinh hệ cũng đứng không dưới có chân đạp hàng tinh cự thú có lấy tinh cầu vì bảo tọa cường giả có hô hấp gian thổ nạp ngân hà cổ q á i thân ảnh bọn họ với trước đó không lâu tới trước xuyên việt này đạo bản tinh hệ sương mù dày đặc là có thể đạt được trong truyền thuyết lam tinh cái kia đã từng từng sinh ra vũ trụ tối cường chúa tể tinh cầu để lại chưa từng khó diệt truyền thuyết tất nhiên có thật nhiều thần bí vạch trần những thứ này thần bí chúng ta nói không chừng cũng có thể giống như vị kia chúa tể giống nhau siêu việt vũ trụ cái này l ồ n g chim đạt được chân chính đại tự tại trong bóng tối vô số người uống thanh mở miệng thanh âm chấn động phụ cận tinh hệ đều run dày nhật n g u y ệ n chìm nổi đều xoay chuyển vì bọn họ dung đáng tiếc ở bản tinh hệ bên ngoài bao phủ một tầng thật dày sương mù dày đặc để cho b v bảo bảo ở ngoài tầm với dải đất tia thời gian sông lưu chuyển đệ không gian bốn triệu chứng diệp tầm phụ thân mở hai mắt ra lẩm bẩm nói sương mù dày đặc phía sau là rộng lớn hát cám xâm lông rừng rậm bên trong khắp nơi trên đất ra thú bọn họ là không thú bọn họ vì trong lòng mục tiêu có thể làm ra bất luận cái gì tàn nhẫn sự tình diệp chân ánh mắt phiêu hốt dường như nhớ lại lâu đời đi qua hắn đã từng nhất chiêu diệt hết những thứ này khốn thú nhưng cũng không đại biểu những thứ này khốn thú không mạnh mà nay những dã thú này tới một lúc lâu hắn rốt cục hạ quyết tâm đời này là một đại lồng chim người nào cũng không chạy khỏi thời gian trụ vũ giang buộc mặc ngươi vô địch thiên hạ tài tình tung hoành trên trời dưới đất thước vạn năm năm cũng bất quá tuyên ngữ cổ tuế nguyệt vội vã một màn như các bụi v ậ y nhỏ bé giống như bức họa trong lực cười sự vật diệp tầm ngươi muốn làm cái này lồng chim trong một đạo vẽ vẫn là làm một còn tự do người chim hắn nhẹ nhàng n u n g tay lên phủ bản tinh hệ sương mù dày đặc phá khai rồi một k i a khoảng cách phá phá thật tốt quá nhất định là đại chúa tể lưu lại phong ấn trải qua lâu đời tuyến nguyện cũng vô pháp duy trì năng lượng vận chuyển hơn nữa phía trước đạo kia thần bí bùn đất trùng kích lam tinh đưa tới cái này sương mù dày đặc bể nát đi thôi xuất trình trong vũ trụ các cường giả kích động hưng phấn trong sát na bước chân vào bản tinh hệ tiến nhập đặt chân lam tinh lữ t r ì n h nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện khi tiến vào bản tinh hệ thời điểm ngoại trừ nhìn thấy vô số tinh cầu lỗ đen trờ các loại bên ngoài lại vẫn gặp được thế giới kia này đạo thế giới như tranh vẽ một dạng phơi bày ở bản tinh hệ bên trên đúng như khác nhất trọng tiên thế giới này phảng phất hư huyễn lại phảng phất chân thực dường như ở cấp tốc nhỏ đi muốn dung nhập bản tinh hệ trong nào đó một cái tinh cầu đó là cái gì bọn họ ở trong cái thế giới này nhìn thấy vô số cứng giả mà chính là bởi vì này đạo thế giới xuất hiện bọn họ ở bản tinh hệ trong tốc độ lại như cùng sông trung buôn ba vậy thong thả chỉ là theo thế giới này cùng bản tinh hệ dung hợp tốc độ của bọn họ đã ở chậm rãi nhanh hơn dường như các loại chờ thế giới này hoàn toàn cùng bản tinh hệ dung hợp lúc bọn họ mới có thể chân chính hàng lâm lam tinh lúc này theo bản tinh hệ bên ngoài xương mù dày đặc biệt xé mở còn có vũ trụ mênh mông năng lượng vào vào bản tinh hệ phía trước giống như một cái khô kiệt x u ố n g vậy mà nay cùng vũ trụ đại hải giao hội nước biển ngã vào đi vào dầm dầm dầm những thứ này năng lượng vũ trụ không ngừng chút xuống tiến nhập các đại tiểu tinh hệ hệ ngân hà thái dương hệ kim tinh thổ tinh còn có lam tinh năng lượng thật là đáng sợ chắc là chỗ này tinh hệ ngăn cách lâu mà nay cùng vũ trụ tiếp vào năng lượng mới có thể lập tức dũng mánh vào mạnh mẽ như vậy năng lượng một cái tinh hệ cũng không chịu nội chứ chớ đem Lam, lam t i những năng lượng này đại thể phơi bày vì sâu thẳm hát sắc vì trong vũ trụ thần bí nhất ám năng lượng là người ngoài hành tình tu luyện trụ cột nhất năng lượng lam tinh đã không tồn tại bao nhiêu hiện tại lập tức dũng mánh vào rất nhiều cho nên lam tinh quả thực không chịu nổi x ả ra mạt nhật một dạng trắng cảnh nhật nguyện tiêu ẩn nước sông đào lưu sân mạch đổ nát hỏa sơn bạo phát tháng sáu phi tuyết chờ các loại các loại khác thường dị tượng không ngừng xuất hiện may mắn lam tinh còn có diệp tầm người như vậy giang hải thị chính là lúc này lam tinh một cái ảnh thu nhỏ ở diệp tầm cứu vớt giang hải thị thời điểm các đại trong nước đều có dị năng giả xuất hiện bọn họ kịp thời ngăn cản tai nạn thậm chí một ít biến dị động vật cũng bị quân đội thu phục trợ giúp ổn định tai nạn chỉ b ấ t quá so sánh với giang hải thị những địa phương khác cứu vớt hành động cực kỳ thong thả cực kỳ g a n a n dù sao không phải ai đều là diệp tầm tinh vực bầu trời làm sao sẽ xuất hiện ở lam tinh bên trên lúc này diệp tầm nhãn thần c tinh b ự c trong cảnh sắc thậm chí là một ít n ở bờ cờ hắn đều có thể ở làm tinh bầu trời chứng kiến giống như hai phe thế giới là với nhau cái bóng dần dần không thể c h i a lịa thảo nào viết dẫn phát m ặ t nhật chi cảnh hai sử thế giới giao thiệp có thể không sản sinh năng lượng ba động phát sinh gì c h ẳ n g sao t i nạ ta chỗ này không có vấn đề ngươi mang theo đấu chiến thần hầu ngũ hành dị năng g i ả chờ các loại lập tức đi vào lòng quốc mỗi bên đại thành thị cứu viện hỏa tốc chạy tới kinh đô tìm kiếm long t h i tinh thần hỏi một chút diệp tầm vẫn là lên tiếng những người khác hắn có thể mặc kệ long quốc người hắn vẫn phải cứu tì ố t t n ạ ly khai nàng ở tinh vực nhân gian giới đã thuộc về cao thủ hàng đầu đối phó những thứ này thiền thai vẫn là việc rất nhỏ dầm dầm dầm đúng lúc này theo bầu trời hắc cám vật chất càng ngày càng nhiều toàn bộ lam tinh đột nhiên lâm vào run dày bên trong phản phất toàn bộ lam tinh đều có đại độc t ĩ n h mà những cái này hắc cám vật chất diệp tâm cũng đã nhìn ra đều là một ít năng lượng vật chất đáng sợ như vậy năng lượng nếu không sơ tán diệp tâm đúng mày ha ha ha là loại năng lượng này lam tinh bên trên đã khô kiệt năng lượng lúc tu luyện cần nhất năng lượng có những năng lượng này ta hoàn toàn có thể một lần nữa xuất thế mịt mờ mấy ngàn năm chúng ta rốt cục có thể trở về đúng lúc này ở lam tinh rất nhiều thần bí địa phương long quốc thái sơn côn l ô n sơn long h ổ sơn đại mê quốc cảng tận núi s a hoàng nước tây sóng bên trong ách rừng rậm cổ xưa kim tự tháp tam giác bét mù đ à châu đều có kích động tiếng gieo hò xuất hiện bọn họ phản phất chờ đợi ngàn vạn năm lâu bọn họ có thể trở về long quốc đã từng lam tinh đệ nhất quốc độ từng sinh ra vị kia đại chố tể có vô số thần bí chuyển nói thậm chí đã từng thống linh q u á lam tinh hồi lâu ở tinh vực chúng gió quang cũng là nhất thời có một k h ô n g hai nhưng bây giờ các ngươi còn dư lại mấy người ta xuất thế chuyện thứ nhất là muốn chân đạp long quốc rất nhiều oán hận thanh em vang lên những thanh em này tục nhân không nghe được phản phất có chúng nó dành riêng tần đạo vậy thế nhưng nhanh chóng truyền bá ra từ thế giới các nơi thần bí địa phương đạt tới long quốc côn l ô n thái sơn long h ổ sơn các loại đại địa mang long quốc bên trong cũng không âm thanh vang lên nhưng côn lôn sân dưới xuất hiện biển máu s á c chết trôi thái sơn bên trong có thiết kỵ trinh phạt tiếng long hồ sơn trùng nảy xanh khói xanh t ư n g sợi trong thiếu lâm tự có m ọ thiên âm như oán như mộ như khóc như kể chương bốn trăm toàn bộ tặng lại ta là đương đại thần l a m t i n h các nơi thần bí địa phương gần có cường giả xuất thế mà diệp tầm lúc này còn không có chú ý tới những thứ này sự chú ý của hắn toàn bộ bị cây non hấp dẫn cây non dĩ nhiên chủ động bay ra bầu trời ám năng lượng lưu chuyển mà cây non dĩ nhiên tại hấp thu chúng nó mắt trần có thể thấy một gốc cây tân sinh cây non chậm rãi xuất hiện cái này diệp tầm nhãn thần phát quang bội cây này cây non chính là kiểu đoá hoa mà k i u đoá hoa chia lịa phía sau có thể sinh ra quang minh thần thái cổ ma vương cường giả như vậy chính hắn cũng là một phần trong đó Mà nay non cây l ầ n nữa n t r ư ở g thành. to trách. liệt thu tuyệt ta thuộc về khả năng tới? Hô như hàng nghiêng, không mánh chung. kịch hấp những chúng vào Là nào, này? Là nào, giống ngân năng lượng lớn ngừng dũng non Đáng người năng lượng người muốn năng Long lạp lạp gây cây khả về ở quốc năng lượng cự đại ba động tựu i đến từ chính long quốc phương hướng lại là long quốc chúng ta không có những thứ này năng lượng to lớn sau khi trở về thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng là bây giờ đã đến khẩn yếu con đầu muốn lần thứ hai ngủ say không quá có thể chúng ta còn ra thế sao bởi vì diệp tầm cái này một tay những cái này ẩ n núp lam tinh đại năng đau trứng cùng lúc đó theo áo năng lượng dần dần bị cây non hấp thu trên bầu trời nhận nguyện tinh thần cũng dần dần hiện lên toàn bộ lam tinh rốt cục có con minh mọi người hốt hoảng ngẩng đầu lên rốt cục thấy được dị tượng Đó l trời. Trời t các ngươi có bầu phát hiện không ta ta lực lượng của ta dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ tựa như thứ tinh vực trung tặng lại đến rồi càng nhiều lực lượng mọi người đột nhiên phát hiện bọn họ có lực lượng càng mạnh hô có người phóng thích hòa cầu có người phóng thích lôi điện giờ khác này đùa bất diệt nhạc hồ bọn họ trong nháy mắt gia nhập chống lại thiên thai trong quá trình có trợ giúp của bọn hắn l a m tinh thiên thai đang nhanh chóng bị ngăn cản long quốc bên này càng là có vô số ma vương công hội người chơi bọn họ ở tinh vực người chơi t r u n g vốn là vô địch trình độ hiện tại càng là cho thấy thực lực đáng sợ nhanh chóng trợ giúp long quốc bình tức tai nạn không bao lâu long quốc khôi phục được d ị biến trước gián g dốc ngoại trừ có chút sụp đổ sơn m ạ c h trời các loại cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn thương vong cũng bị khống chế ở tại có thể tiếp nhận trong phạm vi mọi người lúc này đều chẳng muốn quản những thứ này tinh vực người chơi có bao nhiêu? không nói chuyện những thứ khác long c ủ a người cơ bản đều ở đây tinh vực chú sách tài khoản lúc này thân thể của bọn họ mạnh mẽ có chút cả người còn d ũ n g động ma lực ba động có chút xuất r a trong nhà chân tàng bảo kiếm xử x u ấ t kiếm loại kỹ năng là thực sự chúng ta từ tinh vực tặng lại đến càng nhiều năng lực mọi người cao hứng bừng bừng vô số người không khỏi nghĩ đến bọn họ đều như vậy như vậy vô địch diệp ma vương lại nên tặng lại đến bao nhiêu năng lực đâu khủng bố đã đạt tới không phải có thể mức tưởng tượng quả thực diệp tấm lúc này cả người lực lượng tăng vọt ngất trời ma khí tự động thả ra ngoài toàn bộ giang hải thị khắp nơi đều là hắn ma khí hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đang không ngừng tặng lại thậm chí biết tặng lại đến thần linh cấp mà theo lực lượng của hắn tăng vọt hắn dĩ nhiên phát hiện đây đây là ta dĩ nhiên có thể ở hiện thực thế giới tự động khôi phục lam lượng lam lượng là tinh vực trong đồ đạc hiện tại hắn dĩ nhiên tại tự động khôi phục hắn ngẩng đầu nhìn trời đông nhiên k i n h giác ám năng lượng chính là cung cấp lam lượng nguyên năng số lượng bởi vì cây non nguyên nhân hắn ở tự động nhanh chóng hấp thu ám năng lượng hơn nữa dường như không chỉ là lam lượng mặc dù bây giờ không có gợi ý của hệ thống thế nhưng hắn có trực giác kinh nghiệm của hắn giá trị dường như đã ở đ â thăng cái này ám năng lượng dĩ nhiên có thể để thăng kinh nghiệm của ta giá trị còn có thể biến thành ta lam lượng diệp tầm trong lòng kinh ngạc đương nhiên đó là hắn không biết ám năng lượng ở trong vũ trụ khắp nơi trên đất đều là vốn là cấu thành năng lượng vũ trụ cơ sở là lúc tu luyện nhất định vật phẩm chỉ là tinh vực đưa nó giản hóa điểm này làm tinh nhân loại có không ít phát hiện các người chơi phóng thích kỹ năng phía sau phát hiện hấp thu ám năng lượng là có thể khôi phục lam lượng bất quá bọn họ không thể đem ám năng lượng chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm dù sao tu hành cũng cần công pháp các loại mà diệp tầm có tây non ở trực tiếp đem ám năng lượng có thể biến thành kinh nghiệm của mình giá trị để cho mình thăng cấp vê anh đúng lúc này đột nhiên từ lam tinh rất nhiều nơi đều xuất hiện mênh mông v i n quang có to lớn kim tự tháp bay lên trời có chúng thần hoàn hữu ca từ đại mệ quốc truyền v a n g có to lớn thủy quái từ nệ b à n g nhệt lên là người nào trộm đi chúng ta ám năng lượng long quốc giờ k h ắ c này vô số khủng bố thân ảnh phóng lên cao trực bức long quốc đi gần tới n h ậ t quốc trung thì có một ít trong truyền thuyết thần tiên ma quái tới gần có tay cầm trưởng kiếm có cầm trong tay câu ngọc có mặt hồ ly bảng nói tóm lại đều là uy vũ bất、phàm. chuyện gì xảy ra toàn cầu nhân loại đều lâm vào trong kinh ngạc nguy rồi long hoàng đều kêu sợ hãi dựng lên hắn lúc này đang ở thái sơn long thoái tinh thần theo sau lưng hắn hai người hướng về một đạo thân ảnh quỳ lạy tổ long chư đại quốc truyền thuyết nhân vật đều muốn phủ xuống dường như lại muốn bắt ta long quốc khai đao Ừm. tổ long nhàn n h ạ t gật đầu sắc mặt trầm t ĩ n h như nước trong lòng kỳ thực cũng không có sức hắn là tổ long là long quốc trong truyền thuyết t i ê n cổ nhất đế càng là cùng tinh vực trong thần lòng tổ địa có thiên ti vạn lũ quan hệ mà ở long quốc hắn quả thực chính là cái kia trong truyền thuyết tổ long đáng tiếc long quốc ở tinh vực trải qua cự đại đà kích từ thượng cổ thời đại bắt đầu liền không có, có bao nhiêu người mạnh mẽ bảo tồn có thể không đánh mà lui là hắn tổ long phong cách các ngươi sợ sao hắn hỏi phía sau có vô số thanh âm vang lên vai hùng lao tẩn cộng đi quốc nạn quét lục hợp bình bắt hoang không có ai biết long quốc kỳ thực thủy chung là cái kia đại tần chỉ bất quá đối với tổ long mà nói một cái triều đại thay đổi lại tính là cái gì đâu chỉ cần là hắn long quốc chủng ai cũng có thể ngồi cái này giáng sơn vai hùng long quốc c ộ n đi quốc nạn giờ khác này trừ bọn họ ra bên ngoài long quốc bên trong còn có thật nhiều cường giả hiện lên một cái cơi c h â u lão nhân đi ra cũ nát ra nhà hắn đã từng cưới c h â u rời khỏi phía tây hàm u ố c quan cũng nữa mất tung ảnh không có ai biết cái t i ê u lần phải đi phương tây tìm tới đế đánh một trận cũng chính là quan g minh thần hắn đã trở về nhưng hắn cũng già rồi là già thật rồi sau trận chiến ấ y hắn liền mất đi thần linh vĩnh hàng sinh cơ thành lao già l ư n g cỏng quan g minh thần phần mềm hậc nhiều lắm nếu muốn chiến thắng quang rõ ràng thần phải cũng muốn có rất nhiều phần mềm hậc nhưng người giống như hắn vậy lúc này toàn bộ xuất hiện bởi vì bọn họ biết t r ế t cũng muốn bảo trụ chính mình căn bởi vì lam tinh đã từng cùng tinh vực đả thông quá khi đó vô số quốc gia cùng tinh vực giống thông hôn cho nên mới có tây phương lan g nhân nhật quốc tinh quay trở các loại chỉ có long quốc nhân loại mới là thuần túy nhất lam tinh người bọn họ là lam tinh duy nhất gốc tuy là trận chiến này bọn họ rất có thể thua nhưng đúng lúc này v ơ i anh từ giang hải thị bên kia đột nhiên có ma khí ngập trời hiện lên có một tọa thành trì thật lớn đột nhiên hiện lên thành trì bên trong có vô số cường giả còn có rất nhiều sùng vật cường đại lựa đạn trang bị thanh trí nổi danh danh viết ma vương thành keng thế giới thông cáo tinh vực dung hợp lam tinh trùng sở hữu người chơi đem từng bước tặng lại đến tinh vực trong lực lượng một đạo tiếng nhắc nhở tại chỗ có người chơi trong lòng vang lên thế giới thông cáo dĩ nhiên tại lam tinh xuất hiện nhưng có một đạo đặc thù tiếng nhắc nhở ở diệp tầm n á o hải vang lên k e n chúc mừng bởi n g à i người mang thế giới hoa thế giới hoa vốn là sáng tạo thế giới v ậ n có câu thông ức vạn thế giới khả năng làm khai ra đệ nhị đ ó a cây n o n lúc n g à i sắp có được câu thông m ỗ i bên thế giới năng lượng khắc ngày có thể hấp thu thế giới hiện thực ám năng lượng chuyển hóa thành tự thân điểm kinh nghiệm cùng n ă n lượng k e n trước mặt có thể câu thông thế giới là lam tinh tinh b ự c thế giới cầu thông chung năng lực chính mình tặng lại chung tự thân trang bị hàng lâm chung tự thân giới trướng hàng lâm chung tự thân xây dựng cơ bản hàng lâm chung k e n chúc mừng n g à i sẽ tại tinh b ự c chung có toàn bộ mang về lam tinh dầm dầm dầm d i ệ p t â m cả người năng lượng bạo tạc rất nhanh thì đạt tới thần linh cấp ở phía sau hắn vô số sùng vật hải quái tiểu thôn tiểu ám tiểu tử trở các loại đều đang nhanh chóng xuất hiện chung